phá lên cười rồi nói <cười> đại trương phu không bao giờ sợ chết người hãy xuất thủ đi dịp truyền thanh từ từ nâng kiếm lên ngang mặt trường triệu cũng nắm chặt tai đau sông mục c ủ lão nhìn chằm chặp về phía đối phương trong lòng c ủ lão không khỏi khẩn trương tất cả công lực bình sinh đều được dẫn tập chuẩn bị cho một đoàn sinh tử lúc này chiếc thuyền của phi ư n đột nhiên tăng tốc chạy vào bờ khi khoảng cách giữa thuyền và bờ còn ba mươi trượng thì một bóng người đột nhiên phi d ú t lên từ trước đến nay chưa có nhân vật nào trong võ lâm có thể phi thân vượt qua ba mươi trượng dù thuật khinh công có cao minh đến mấy cũng không được thế nhưng bóng người vừa d ú t lên có một dụng cụ rất đặc biệt đó chính là đôi cánh của con đại ưng nhờ vào đôi cánh này mà người phi thân có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách trên ba mươi trượng nguyên đôi cánh này được kết lại từ lông chim ưng rồi phối hợp với y phục đặc biệt khi sử dụng sẽ mượn lực từ hai cánh tay rồi vỗ xuống như cánh chim vậy chỉ trong chớp mắt phi ưng đã hạ xuống phía sau cuồng lông thì ra danh hiệu phi ưng không phải là để cho thiên hạ gọi chơi mà kỳ thực bản lĩnh của nhân vật này chẳng khác gì chim ưng sau khi hạ xuống đất thì phi ưng nhanh chóng xếp đôi cánh lại và rút ra một thanh trường kiếm và một thanh đ o ạ n đao cùng lúc với động tác t ú c kiếm ra khỏi vỏ thì thân hình cũng xê d ị c h đến cạnh bên cuồng lông chương triệu khẽ nói ngô quỳnh cũng đến rồi sao phi ưng ngô thông mỉm cười rồi nói chúng ta đã nhiều lần liên thủ từ trước đến nay luôn đạt kết quả tốt mà t r ư ơ n g triệu nói thường tổng quản đã chết rồi tại hạ vốn có thể giết hắn nhưng không còn cơ hội xuất thủ ngô thông nói thường tổng quản không phải là người tệ lắm chỉ có điều hắn quá cao ngạo mà thôi t r ư ơ n g triệu nói vấn đề là hắn không biết cao thấp nên làm tổn hại đến danh khí của ngô huynh do vậy hắn cũng đáng tội chết ngô thông buông tiến g thở dài rồi nói kỳ thực chúng ta luôn là bằng hữu tốt của nhau tại hạ cũng không muốn hơn thua với t r ư ơ n g huynh làm gì t r ư ơ n g triệu gượng cười và nói bất luận kẻ nào đắc tội với ngô huynh thì tại hạ không thể bỏ qua hai nhân vật này tuy không ngừng đối đáp nhưng bốn luồng n h ẫ n quan vẫn dán chặt trên người của diệp trường thanh cả hai lão hình như đang ngầm liên thủ để đối phó nên biết phi ưng là nhân vật rất thông minh tuy lão bất mãn cuồng long nhưng tuyệt đối không để cho cuồng long chết d ư ớ i thất kiếm tri hồn của diệp trường thanh bởi một lẽ rất là dễ hiểu nếu tri hồn thất kiếm có thể giết được cuồng long thì cũng có thể giết được phi ưng vậy lúc này đột nhiên ngọc lan s ô n g muội bước lên phía trước ngọc thúy lên tiếng nói c u ồ n g long và phi ưng là hai nhân vật có tên tuổi trong võ lâm nếu hai vị liên thủ đối phó với một người há chẳng sợ bằng hữu giang hồ chê cười sao t r ư ơ n g triệu lạnh lùng nói e rằng chuyện này không có cơ hội lan truyền ra giang hồ l a n bạch buột miệng nói đáng tiếc là bọn chúng ta không chỉ có một m ì n h dịp trường thanh hai vị có cao hứng cùng t ỷ mụi chúng ta giao thủ không ngô thông quát lớn thế nào các người định quyết kiến à lan bạch nói hai vị là hai nhân vật đại danh lừng lẫy mà lại liên thủ đối phó với một người như thế mà hai vị chẳng thấy xấu hổ sao ngô thông phá lên cười một tràng rồi nói chương huynh hai ả nha đầu này đã muốn động thủ tại sao chúng ta không cho bọn thuộc hạ xông lên quyết chiến một trận diệp trường thanh nói nếu ngọc lan xông m u i không xuất thủ thì sao cuồng long nói nếu chỉ mình n g ư ờ i tiếp chiến thì tình thế tất sẽ khác được vậy thì hai vị hãy hạ lệnh đi hạ lệnh gì chứ trước khi nhị vị khống chế được diệp mổ thì bọn thuộc hạ tuyệt đối không được xuất thủ n g ư ờ i cứ an tâm ta đã nói lại giữ lời không được như vị phải hạ lệnh thì tại hạ mới tên phi ưng ngô thông nói b ì n h bất yếm trá chúng ta không phải là bằng hữu chi giao thì cần gì phải nói đến hai chữ tín h nghĩa t r ư ơ n g huynh hà thất phải phí lời với hắn chúng ta đồng thủ thôi lời vừa dứt thì phi ưng liền dung trường kiếm đâm tới ngay lúc đó lan g bạch bỗng nhiên xuất sông đ à o đánh ra dịp trường thanh liền lách người sang một bên và nhanh như chớp d ù n g kiếm ngăn làng bạch lại làng bạch ngạc nhiên kêu lên kiếm x ứ dịp trường thanh nói cô nương hãy lui mau l à n g bạch vừa lui bước vừa nói cuồng long phi ưng liên thủ để đối phó với một người thật là bất công bằng dịp trường thanh cười nhạt nói trên giang hồ mạnh luôn hiếp yếu làm gì có chuyện công bằng ngọc thúy nói dịp huynh ta già xá muội chẳng còn sống được bao lâu tại sao không cho chúng ta chết trước lan bạch nói tỷ tỷ nói chí phải nếu để độc tố phát tác mà chết thì làm sao oanh liệt bằng tấm máu tại bãi bình xa này d i ệ p thiếu hiệp tốt hơn hết là đừng ngăn chặn chúng ta nữa d i ệ p trường thanh nói không phải tại hạ muốn ngăn cản cô nương mà là tại hạ không muốn xảy ra một trường quần chiến ngọc thúy nói d i ệ p quên tin vào lời bọn họ sao diệp trường thanh nói tất nhiên là tại hạ không tin nhưng lan bạch cướp lời thiếu hiệp đã không tin thì thắng hai bại bọn họ cũng có thể hạ lệnh cho thuộc hạ tràn lên tấn công c h ỉ bằng để tỉ mụi chúng ta t r ợ thủ thiếu hiệp giết quách hai tên cầm đầu khi đó bọn thuộc hạ của chúng có đông cũng chỉ là đám loạn quân diệp trường thanh nói cô nương có biết nếu xuất thủ thì sẽ như thế nào không lan bạch nói d ệ p thiếu hiệp lo lắng thái quá đấy vừa rồi nếu thiếu hiệp sớm hạ thủ cuồng long thì tình thế bây giờ đã khác rồi lời vừa dứt thì nàng múa x o n g đao c ô n g thẳng về phía phi ưng d ệ p trường thanh thì không thể nào ngăn cản được lan bạch nên đành tuốt kiếm tấn công cuồng long chương triệu ngô thông cười nhạt một tiếng rồi múa kiếm tiếp chiến trường kiếm bên hữu thủ của lão n h ầ m thẳng vào vai trái của lan bạch đánh xuống còn đoạn đ a u thì gạt đỡ sông đ a u của n ạ n thế thủ và công của lão phối hợp rất nhịp nhàng và ảo d i ệ u khiến cho lan bạch phải tung người lộn ra sao mới tránh thoát ngô thông thầm nghĩ thì triển thân pháp thiết bản kiều để tránh đường kiếm của lão gia như thế chẳng phải xem thường lão gia lắm sao nghĩ đoạn lão tung người công đường kiếm phi vũ như mưa xa gió táp nhất thời uy thế hung mảnh vô cùng thế nhưng lão không ngờ lan bạch sau khi lộn g ư ờ i ra s a u thì lập tức lăn qua một bên cùng lúc đôi sông đao bắn ngược ra s a u ngọc thúy đột nhiên lướt đến tả thủ là một thanh ngân đao hữu thủ là kim bản thường thường nữ nhân trên giang hồ rất ít khi sử dụng loại binh khí này thế nhưng ngọc thúy thi triển rất linh hoạt và ảo dịu vô cùng binh khí của ngọc lan sông m u i sử dụng đều hơi kỳ quái có chút tà mô ngọc thúy công liên tiếp ba đao rồi mỉm cười nói t ỷ mụi chúng ta là hàng nữ lưu mà được đối phó với nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như phi ưng thì cũng đáng mặt lắm rồi vừa nói nàng vừa múa ngân đao kim b ả n tấn công như bảo táp mưa xa phía bên kia ngọc lan s ô n g m u i cuộn múa tích sòng đ à o s ố c vào tạo thành thế gọng kìm buộc phi ưng phải luôn tay chống đỡ thực ra thì phi ưng rất k ỹ hai loại binh khí của ngọc lan sông m u i với sự kỳ quặc và tà môn do vậy mà lão luôn bị phân tâm không thể nào tập trung toàn lực thi triển chính vì vậy mà lão vừa chống đỡ vừa luôn miệng phát ra những thanh âm kỳ quái truyền đạt mệnh lệnh cho bọn thủ hạ t r à n lên tấn công lúc này hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ đồng loạt s ô n g thẳng vào bờ tiểu tích sơn bọn đình phong mã lương hạ sát cũng tăng cường giới bị chuẩn bị nghênh địch khi những tên thuộc hạ vừa đặt chân lên bờ thì hàng loạt cung tên do đinh phong bài bố bắn ra tua tủa khiến bọn chúng không thể nào tiến lên được những tên vượt qua được làng tên thì lập tức đã bị đinh phong mã lên hạ sát giết sạch đột nhiên giữa hồ vang lên một tiếng nổ long trời lở đất mười mấy chiếc thuyền lớn nhỏ đều dần dần chìm xuống bọn thuộc hạ của cuồng long phi ưng c u ố n cuồng hỗn loạn như một đám tàn quân cuồng long phi ưng dường như cũng kinh hãi không thôi hai lão hú lên mấy tiếng rồi lập tức rời d ò n g chiến phi thân trở lại hai chiếc thuyền lớn cả đoàn thuyền lập tức quầy mũi và chèo đi vung vút nhìn đoàn thuyền của địch quân thối lui mà đinh phong mỉm cười đắc ý tưởng là một trường ác chiến không ngờ c u ộ n long phi ư n chỉ là đầu hổ đuôi xà mà thôi mã lương nói kỳ thực tiếng nổ giữa hồ vừa rồi mới là nguyên nhân khiến cho bọn chúng thối lùi lan bạch nói không biết nhân vật nào đã trợ giúp chúng ta đinh phong nói hình như không phải là người lan bạch ngạc nhiên hỏi lại không phải là người thì là gì không lẽ là quái vật chăng đinh phong nói hình như là quái vật chỉ có điều không biết là quái vật gì ngọc thúy nói quý bảo chủ là người đa mưu t ố t trí có khi nào đó là kế phục binh của bảo chủ x ế p đặt diệp trường thanh nói có thể là như vậy hiện tại cường độ đã rút lui mọi người nên tịnh dưỡng một lát đinh phong hãy truyền lệnh cho các đệ tử ngủ một giấc đi đinh phong tuân lệnh lập tức đi ngay ngọc thúy lo lắng nói diệp huynh cuồng long phi ưng chưa hao tổn thực lực bọn chúng có thể quay lại ngay đó diệp trường thanh nói tại hạ biết khi bọn chúng quay lại e rằng càng khó đối phó ngọc thúy nói trong cuộc sinh tử nếu ta không giết địch tất địch sẽ giết ta hy vọng diệp q u y n h nhớ điều này khi có cơ hội hạ thủ đừng n ả y lòng từ bi đột xuất diệp trường thanh mỉm cười rồi nghĩ thầm nếu cuồng long c h ư ơ n g triệu là nhân vật dễ giết thì làm sao hắn làm bá chủ một vùng lúc này hạ sát bước đến cạnh diệp trường thanh nói theo ngụ ý của t à i hạ chúng ta nên trở về thuyền q u a nghỉ ngơi trong vòng một canh giờ chắc bọn cuồng long phi ưng cũng chưa thể q u a y lại đâu diệp trường thanh nói hạ huynh và mã lương cứ về nghỉ ngơi t à i hạ ở đây thêm một lát hạ sát và mã lương lẳng lặng bỏ đi hiện trường chỉ còn lại diệp trường thanh và ngọc lan sông m u i thời gian lặng lẽ trôi qua cả ba đều mang tâm sự nặng trĩu trong lòng chừng hai canh giờ sau thì đột nhiên có một chiếc thuyền nhỏ l à o vung vút vào bờ d i ệ p trường thanh quét m ộ t q u a n nhìn ra thì thấy người đứng trên mũi thiền là hà hàn g y chàng vui mừng reo lên hà huynh cẩn thận khi chiếc thuyền còn cách bờ gần hai trượng thì hà hàn g y tung người phi thân lên bờ thần pháp lanh lẹ và vô cùng đẹp mắt d i ệ p trường thanh bước tới nghênh đó rồi nói hà huynh đến thật đúng lúc bọn chúng tuy đã thối lùi nhưng tất cả trở lại trong chốc lát thôi hà hàn y nói tại hạ đến hơi muộn nhưng dịp huynh đệ đã đẩy lui được t ư ờ n g địch công này thật đáng khen thưởng tại hạ không dám nhận công về phần mình thứ nhất là do các huynh đệ đồng tâm thứ hai là có người ngầm trợ giúp thế à người nào ngầm trợ giúp vậy điều này tại hạ cũng chưa rõ ngừng một lát trường thanh lại nói tiếp bảo chủ có đến không ngọc lan s ô n g m ũ i đã trúng độc chỉ trong vòng vài ngày nữa độc tố sẽ phát p h á t hà hàn g y nói nếu tại hạ không bị chuyện này cản trở thì đã đến sớm hơn một canh giờ rồi d i ệ p t r ư ờ n g thanh ngạc nhiên hỏi cái gì hà huynh có giải dược rồi chăng có phương pháp nhưng hiệu nghiệm hay không thì phải thử qua mới biết được hà hàn g y quay sang lan bạch và nói tiếp lan bạch cô nương tỉ mũi cô nương có muốn gia nhập âm dương bảo không lan bạch nói nếu tỉ mụi chúng ta bảo toàn được tính mạng thì tất nhiên có thể gia nhập âm dương bảo nếu như không giải được độc tố trong người thì chẳng cần bàn đến việc đó hà hàn g y nói điều này tất nhiên rồi bỗng nhiên quay sang d i ệ p trường thanh nói khẽ d i ệ p huynh tình thế có chút thay đổi rồi thay đổi như thế nào vậy bảo chủ đã kiểm tra hai thùng thánh thủy sau một đêm suy nghĩ bảo chủ đã nghĩ ra một điều tuy nhiên vẫn chưa thể hiểu hết hoàn toàn do vậy bảo chủ đã quyết định đi thỉnh giáo hai vị tiền bối tại hạ thấy thần sắc của bảo chủ rất trầm trọng e rằng chuyện này tất có quan hệ rất trọng đại hà huynh thánh thủy lưu chuyển trong giang hồ đã lâu không lẽ tác dụng của nó vẫn còn là bí ẩn sao hà hàn y gật đầu dịp trường thanh nói tiếp tuy không biết được toàn bộ bí mật nhưng đã có thánh thủy trong tay thì cũng có thể biết được bãi tám phần chứ vấn đề ở chỗ là rất khó tiến hành điều tra nhiều tổ chức trên giang hồ tranh giành mua thánh thủy nhưng bọn họ không dùng đến bọn họ đã không biết được tác dụng của thánh thủy thì hà cớ gì phải tranh mua cho bằng được bọn họ mua để bán lại bảo chủ hoài nghi tất cả thánh thủy đều tập trung về một nơi hà huynh vì thánh thủy mà chúng ta phải nhiều phen liệu mạng nhưng lại chẳng được nhìn qua xem nó có hình dáng như thế nào kỳ thực thánh thủy chẳng có gì đáng xem cả hà huynh xem qua rồi sao đúng vậy t à i hạ đã xem qua đó chỉ là một thứ nước màu vàng nhạt hà hàn g y ngừng lại một lát rồi nói nếu đêm nay bảo chủ đến thì sẽ cho diệp huynh nghe kế hoạch chuyện này cần phải nhờ vào ngọc lan s ô n g m u i và diệp huynh mới thành công được diệp trường thanh nói ngọc lan s ô n g m u i ít nhiều cũng đã có cảm tình với âm dương bảo nếu bọn họ thật sự có chỗ hữu dụng thì tại hạ tin rằng nhất định bọn họ sẽ tận tâm tận lực tuy nhiên nhiều điều quan trọng hiện giờ là làm thế nào giải độc cho họ hà hàn g y nói chuyện ngọc lan sông m u i trúng độc tại hạ đã nói với bảo chủ do vậy bảo chủ có đưa cho tại hạ hai hoàng giải độc nghe nói loại đan dược này có thể giải được rất nhiều loại độc nhưng có giải được độc của ngọc lan sông m u i hay không thì tại hạ không dám chắc mặc dù loại đơn dược này vẫn có thể kéo dài thời gian không cho độc tố phát tác có thể cầm cự được bao lâu chí ít là bảy ngày nếu đan g dược không thể giải được độc thì sau bảy ngày độc tố có thể phát tác phải không đúng vậy không lẽ bảo chủ cũng chẳng còn cách nào khác bảo chủ tuy là người đa tài t ú c trí nhưng không phải là nhân vật vạn năng muốn tìm đúng giải dược thì phải do lão thời gian tại hạ nghĩ chuyện này không khó lắm với bảo chủ chỉ tiếc là hiện tại người quá sức bận rộn mà thôi hà hàn g y lấy hai viên đan d ư ợ c ở trong túi ra rồi nói tiếp diệp huynh hãy giữ lấy rồi trao cho bọn họ uống xem thử phản ứng như thế nào theo lời bảo chủ nói thì g i ả i d ư ợ c này có thể giải được mười loại đ ộ c hy vọng độc tố trong người của ngọc lan xông muội nằm trong số mười đ ộ c dược đó diệp trường thanh buông tiếng thở dài rồi nói hiện tại chỉ còn cầu vào vận khí mà thôi ngừng một lát diệp trường thanh kề tai của hà hàng y nói khẽ trên tiểu tích sơn này có người cư trú vừa rồi chính người này làm cho bọn c u ồ n long phi ưng phải kinh động mà rút lui hà hàng y kinh ngạc tròn x e xong một hỏi là nhân vật nào vậy diệp trường thanh kể sơ chuyện thám hiểm tại thạch động cho hà hàng y nghe hà hằng y trầm tư một lúc rồi nói hiện tại bọn họ đã không muốn gặp chúng ta thì tốt nhất đừng nên làm kinh động Sau khi gặp bảo chủ chúng ta sẽ thương nghị việc này d i ệ p t r ư ờ n g thanh lo lắng hỏi hà huynh thực lực âm dương bảo chúng ta đủ sức đối phó với cao thiên kiện không luận về thực lực thì hình như không đủ sức tuy nhiên bảo chủ đã nghĩ ra cách đối phó bằng cách nào trước tiên phải triệt tiêu vì cánh của lão sau khi cùng cuồng long phi ân giao chiến tại hạ phát hiện ra một chuyện chuyện gì có thể nghĩ cách thu phục bọn họ quả nhiên chí lớn có chỗ tương đồng chính bảo chủ cũng đang nghĩ đến điều này hà huynh phải chăng những kẻ tổ chức giao dịch thánh thủy xưa nay cũng là người của cao thiên kiện bảo chủ đang tốn nhiều công sức để suy nghĩ việc này có thể chọn chúng là một thế lực khác hiện nay trên giang hồ hình thành một thế chân vạc gồm cao thiên kiện âm d ư ơ n g bảo chúng ta và một thế lực kia d i ệ p t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi nói vẫn chưa điều tra thân phận hay lai lịch của bọn chúng hay sao hà hàn g y nói hình như bảo chủ đã có manh mối chờ khi nào giải khai được bí mật của thánh thủy thì sẽ khẳng định được lai lịch của thế lực đó điều kỳ quái là tại sao cao thiên kiện lại dung túng cho thế lực đó tồn tại bọn người này chỉ chế tạo ra thánh thủy vì vậy nên không có xung đột trực tiếp v ớ i cao thiên kiện tuy nhiên sau khi điều tra được lai lịch và thân phận của bọn này thì rất có thể bảo chủ sẽ nghĩ cách làm cho bọn chúng xung đột với nhau hà huynh mấy năm gần đây trên giang hồ có nhiều biến đổi to lớn tại hạ không hiểu tại sao những danh môn chính phái như thiếu lâm võ đan lại tọa thị b à n q u a n như vậy hai mươi năm trước thiếu lâm tự phát sinh tranh chấp nội bộ nên ít nhiều bị tổn thương nguyên khí vài năm gần đây bọn họ đang chỉnh đốn dần dần do vậy mà không xen vào chuyện giang hồ còn như võ đan thì quả thật khó có thể nói ra được tại sao lại khó nói như thế là ý gì điều bảo chủ đang lo lắng là có thể võ đan đã bị cao thiên kiện khống chế có chuyện như thế sao thật là quái lạ hà hằng y trầm ngâm hồi lâu rồi nói cao thiên kiện là nhân vật cực kỳ thông minh do vậy rất có khả năng lão đưa thuộc hạ của mình r a nhập vào các tổ chức bang phái khác hoặc giả là các tiêu cuộc danh chính ngôn thuận hay các tổ chức hát đạo bí mật trên giang hồ tuy bề ngoài các nhân vật đó không có liên quan gì đến lão nhưng thực chất bên trong ngoài các nhân vật đầu não ra thì không ai biết được như thế nào bỗng nhiên thần sắc của hà hàn g y trở nên nghiêm túc hắn nói diệp huynh đ ể đánh giá tài lực của bảo chủ như thế nào diệp t r ư ờ n g thanh trả lời không chút do dự hơn tại hạ gấp mười lần hà hàn g y nói tại hạ theo bảo chủ đã nhiều năm bất luận gặp phải chuyện đại sự khó khăn nào người cũng đều bình tĩnh ứng phó xưa nay tại hạ chưa hề thấy bảo chủ tỏ thái độ chùn g bước trước nguy nan nhưng không lẽ hiện tại bảo chủ đang gặp phải chuyện gian nan sao mỗi lần gặp t à i hạ bảo chủ đều tỏ thái độ vui vẻ rất tự nhiên nhưng lần này t à i hạ cảm thấy sự vui vẻ của bảo chủ có sự miễn cưỡng có chuyện gì chăng t à i hạ đã hỏi nhưng bảo chủ không muốn nói ra ý của hà huynh như thế nào bảo chủ đã không vì khó khăn mà chùn bước và cũng không vì nguy hiểm mà lo sợ do vậy tại hạ cảm thấy chuyện này tất có quan hệ rất trọng đại với bảo chủ hà huynh muốn nói là bảo chủ đang gặp rắc rối chuyện riêng tư có phải không có thể là như vậy nên bảo chủ không tiện dụng thế lực của âm dương bảo giải quyết nhưng tại hạ và hà huynh có thể giúp người chứ hà hàn y đắn đo một lúc rồi nói diệp huynh vì tình thế thay đổi nên có lẽ không cần thiết phải tạo một trường ác chiến với cuồng long phi ưng nếu chúng ta có thể giúp được bảo chủ thì nên hành động ngay d i ệ p trường thanh gật đầu rồi nói thế còn nhân thủ ở đây thì sao hà hàn g y nói đình phong sẽ thống lãnh nhân thủ rời khỏi nơi này và chúng ta sẽ hẹn một điểm tập hộp d i ệ p trường thanh gật đầu đồng ý hai người liền quay trở lại nơi cất d ấ u chiếc thuyền q u a khi vừa đến nơi thì d i ệ p trường thanh liền đưa cho ngọc lan s ô n g muội hai viên đan d ư ợ c chàng bảo hai nàng uống vào rồi v ẫ n công điều tức kế đó chàng gọi bọn đinh phương và mã lương ngầm chuẩn bị để đến tối là rời khỏi tiểu tích sơn khi xong hết mọi việc d i ệ p trường thanh chợt nhớ đến tiểu hà nhưng chàng thừa hiểu không thể nào trở lại thạch động thăm nàng được bí mật này hiện tại chỉ có chàng và hà hàng y biết mà thôi do vậy chàng không muốn tiết lộ cho đám thuộc hạ sau khi truyền xong mệnh lệnh diệp trường thanh cùng hà hàng y sống bước trở lại bãi bình xa hai người tìm một nơi kín đáo ngồi quan sát động tịnh của đối phương bên ngoài hồ và thưởng thức cảnh sát hoàng hôn tuyệt đẹp tuy cả hai không ai nói ra nhưng ở trong lòng đều thầm chờ đợi một người đó chính là bảo chủ âm dương bảo xét về tài năng thì diệp trường thanh mười phần kính phục hoàng bảo chủ nhưng nhân vật chàng tin tưởng nhất lại là hà hàng y nơi diệp trường thanh và hà hàng y ngồi một mỏm đá cao được che đậy bởi những lùm cỏ q u a n do vậy tất cả những động tĩnh trên mặt hồ đều không thể lọt qua mắt nửa canh giờ chậm chạp trôi qua bỗng nhiên diệp trường thanh hắn vọng rồi nói hà huynh tại hạ có mấy câu ẩn chứa trong lòng lâu nay hôm nay muốn thổ lộ hà hàng y liền nói diệp huynh cứ tự nhiên nói ra xem tại hạ có mấy điểm nghi vấn ở trong làm sáng tỏ nên không thể nói với ai khác trong âm vương bảo tại hạ tin tưởng nhất chỉ có hà huynh việt huynh đã tin tưởng tại hạ như vậy thì cứ việc nói ra chuyện gì biết thì tại hạ sẽ hết lòng giải thích nếu chuyện mà tại hạ không biết thì mong việt huynh lượng thứ được hà huynh biết được bao nhiêu chuyện quan hệ đến âm vương bảo chúng ta vấn đề này tại hạ biết khá nhiều đó âm vương bảo lấy việc thu nhận người ở trong hát đạo là chính tuy nhiên nếu người ở trong danh môn chính phái gia nhập thì cũng rất hoan nghênh đây là một nguyên nhân mà tại hạ nghĩ không thông chúng ta chuyên sử dụng người ở trong lục lâm hát đạo hành sự thì người ở trong chính phái làm sao chịu gia nhập âm dương bảo có một nguyên tắc rất nghiêm mật bất luận là nhân vật nào một khi đã gia nhập âm dương bảo tất sẽ bị khống chế bởi nguyên tắc đó cứ như thế vô tình bọn họ tận tâm tận lực hành sự cho âm dương bảo hà huynh bảo chủ không có dụng tâm gì khác chứ không hề có điều này diệp huynh hãy an tâm quá khứ của lão như thế nào tự lão đã nói rõ ra hết rồi có thể lão vẫn còn điều đó bí mật hiện tại âm dương bảo chủ đích thực là một nhân vật đầy chính nghĩa và dũng khí trong võ lâm hà huynh đã nói như thế thì tại hạ yên tâm rồi hà hàn g y quét m ộ t quang nhìn ra thái hồ rồi nói từ lúc diệp huynh gia nhập âm dương bảo đến nay tình thế trên giang hồ có rất nhiều biến động do vậy mà bảo chủ đã không thường tương kiến với diệp huynh và cũng vì vậy mà diệp huynh không có cơ hội để biết nhiều chuyện trong âm dương bảo diệp trường thanh nói tại hạ rất tin tưởng ở hà huynh chỉ cần một lời nói của hà huynh thì tất cả những nghi hoặc trong lòng tại hạ đều được xóa sạch lúc này bóng hoàng hôn đã dần buông những án vàng phản chiếu xuống mặt thái hồ khiến cho cảnh sát càng thêm hấp dẫn từ ngoài xa có một chiếc thuyền nhỏ đang lao nhanh về hướng của tiểu tích sơn đứng trước mũi thiền là âm dương bảo chủ hoàng linh với chiếc trường bào màu xanh bay phất phới trong gió hoàng bảo chủ tuy thống lãnh âm dương bảo có đến mấy trăm nhân thủ nhưng vẫn giữ nguyên tắc độc lai、like, độc giảng không hề có tiền hô hậu ủng chính vì nguyên tắc này mà trong hàng trăm nhân thủ của âm dương bảo chỉ có khoảng mười người là biết bảo chủ mà thôi khi chiếc thuyền vừa cập bờ thì diệp trường thanh đã chạy ra nghênh đón chàng toan hành lễ thì hoàng lên ngăn lại và nói không nên c ầ u nệ lễ tục nơi này chỉ có diệp huynh đệ hà hàng y và hạ sát biết tại hạ mà thôi nếu hành lễ long trọng quá h a chẳng phải làm lộ thân phận của tại hạ sau ngừng một lát đưa ánh mắt quan sát tình hình hoàng linh nói tiếp d i ệ p huynh đệ hai viên đan dược đ o hiệu dụng như thế nào d i ệ p trường thanh nói bọn tài hạ ở đây chờ bảo chủ nên vẫn chưa kiểm tra tác dụng của đan dược như thế nào d i ệ p huynh đệ và ngọc lan s ô n g n g u i tiếp xúc từ hôm qua đến nay d i ệ p huynh đệ thấy bọn họ như thế nào bản chất của hai vị cô nương này không phải là xấu chỉ đáng tiếc là do hành nghề sát thủ nên đã phạm vào không ít chuyện thương thiên bại lý quá khứ có thể thay đổi vấn đề thiện ác là nằm ở chỗ có muốn thay đổi hay không mà thôi dịp huynh đệ có muốn giúp họ làm lại từ đầu hay không chuyện này do bảo chủ quyết định giang hồ là một trường hung hiểm bất luận là người tốt hay xấu khi đã bước chân vào thì đều như nhau nếu ngọc lan xông m u i đồng ý hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thì không những tội lỗi được gọi rửa mà còn được gió lâm đồng đảo kính trọng dứt lời hoàng linh lấy ra một bức gấm đưa cho diệp trường thanh diệp trường thanh nhận lấy rồi thầm nghĩ nơi này không có người ngoài có việc gì nói ra là được rồi tại sao phải trao bức gấm nghĩ đoạn chàng nói có gì quan trọng lắm sao hoàng linh nói diệp huynh đệ cứ đọc kỹ bức gấm tất biết ngay chỉ cần bọn họ chiếu theo đó mà làm thì được việc này không những nguy hiểm cửu tử thập sinh mà còn có quan hệ rất trọng đại tuyệt đối không được khinh xuất do vậy d i ệ p huynh đệ phải thuyết phục thế nào để bọn họ tự nguyện chứ không phải là miễn cưỡng d i ệ p trường thanh gật đầu nói tại hạ nhớ rõ điều này hoàng linh quay sang hà hàn g y nói chúng ta đã sống với nhau nhiều năm nay trong âm dương bảo ngươi là người hiểu t a nhất tình thế trên giang hồ đang chuyển biến đến hồi quan trọng nhưng đáng tiếc ta còn một chuyện ân oán năm xưa đang đè nặng ở trên vai nếu chẳng may ta có mệnh hệ gì mọi người chớ từ gian khổ mà tiếp tục lãnh đạo âm dương bảo chỉ cần phá vỡ được bí mật này là người trong giang hồ sẽ hiểu và đứng về phía chúng ta hà hàn g y nói bảo chủ thân mang trọng trách vĩ đại cuộc võ lâm nếu ân oán cá nhân của bảo chủ quan trọng như vậy thì hà hàn g y thay bảo chủ giải quyết vậy diệp trường thanh tiếp lời tại hạ và hà huynh liên thủ tuy không bằng bảo chủ nhưng cũng có thể ứng phó được hoàng linh mỉm cười nói thịnh tình của hai vị thật cảm động nhưng chuyện này không thể giải quyết bằng võ công hai vị không thể nào thay tại hạ được diệp trường thanh ngạc nhiên hỏi đã không giải quyết bằng võ công thì còn chuyện gì nguy hiểm hơn hoàng linh nói có những chuyện không thể giải thích rõ ràng trong nhất thời hai vị không cần bận tâm về chuyện này nữa diệp trường thanh còn muốn nói nữa nhưng vì hà hàn g y đưa mắt ra hiệu nên lại thôi hoàng linh nhìn ra thái hồ một lúc rồi nói chuyện của ngọc lan sông muội tại hạ s i n h ký thác cho diệp q u y n h đệ ngũ đại kiếm sứ tuy mỗi người đều có tuyệt kỷ riêng nhưng để thống lãnh thuộc hạ và ứng xử với các chánh đại môn phái trên giang hồ thì chỉ có hà kiếm sứ và diệp kiếm sứ hy vọng dịp huynh đệ tận tâm tận lực trợ giúp hà huynh đệ để phục hưng chánh nghĩa g i a n hồ ngừng lời lại một lát hoàng linh nói tiếp bây giờ tại hạ phải đi hy vọng hai không phụ lòng mong mỏi của tại hạ dịp trường thanh không nhẫn nại được nữa chàng buộc miệng nói xin bảo chủ nán lại g â y lát có chuyện gì chăng nếu hai viên đang vượt đó không cứu được ngọc lan xong mũi thì sao tại hạ đã an bài trong bức gấm nếu tại hạ không thuyết phục được ngọc lan s ô n g muội việc này không thể miễn cưỡng nếu không thuyết phục được thì cứ để cho bọn họ đi nhưng dù sao thì ngọc lan s ô n g muội vẫn còn nợ dịp huynh đệ một nhân mạng nếu bọn họ thông tình đạt lý thì có thể sẽ hợp tác với chúng ta lời vừa d ứ t thì hoàng linh liền trở lại chiếc thuyền nhỏ trong chớp mắt chiếc thuyền đã lao đi vung d ú t và chìm khuất vào trong màn đêm bao la diệp trường thanh đôi mắt nhìn theo hồi lâu rồi nói hà q u y n h để cho bảo chủ đi như thế sao hà hàn g y nói tất nhiên là để cho bảo chủ đi một mình rồi nếu muốn đuổi theo thì không nên duyên trì thời gian chúng ta phải hành động ngay thôi với trình độ võ công của bảo chủ hiện nay nếu chúng ta tiếp cận trong vòng mười trường sẽ bị phát hiện ngay không lẽ đành bó tay sao diệp q u y n h cứ an tâm tại hạ đã có cách bây giờ diệp huynh hãy xem thử trên bức gấm viết gì đã diệp trường thanh liền mở bức gấm ra xem đó là một phong thư dài và hai phương biệt dược được ép khô trong thư chỉ có cách thuyết phục ngọc lan sông m u i và những việc mà ngọc lan sông m u i cần làm nếu đan g dược không giải được độc tố trong người của ngọc lan sông m u i thì dùng hai phương dược được tẩm vào hai chiếc lá khô kia cho bọn họ uống xem xong diệp trường thanh nói t ì n h thư chỉ d ẫ n rất cụ thể tại hạ tin là có thể thuyết phục được ngọc lan sông m u i hà hàn g y nói được d i ệ p huynh đệ hãy đi thăm ngọc lan sông m u i và hạ lệnh cho đinh phong phân tán các nhân thủ d i ệ p trường thanh hỏi còn chuyện bảo chủ thì sao hà hàn g y cười và nói mấy năm theo bảo chủ tại hạ học được rất nhiều điều hiện tại hà mổ đá an hy vọng là bảo chủ không phát hiện ra d i ệ p trường thanh nói được bây giờ tại hạ đi thăm ngọc lan sông m u i hà huynh có đi cùng không hà hàn g y lắc đầu nói e rằng tại hạ không tiện đi cùng hà mổ ngồi đây chờ tin vậy d i ệ p trường thanh quay trở lại chiếc thuyền q u a trước tiên chàng hạ lệnh cho bọn đinh phong mã lương chuẩn bị phân tán nhân thủ và hẹn nơi hội tụ cũng như ám hiệu liên lạc khi hai tên này đi rồi thì thuyền q u a chỉ còn lại có ngọc lan sông m u i đang vận công điều tức lúc diệp trường thanh vào trong thuyền thì hai cô nương này cũng vừa hoàn tất việc vận công ngọc thúy mỉm cười nói diệp h u n h hình như đang vượt này có chút hiệu nghiệm diệp trường thanh nói không phải hình như mà chính xác là đọc vượt trong người nhị vị cô nương có giải được hay không ngọc thúy lắc đầu nói chỉ t h u y n giảm phần nào mà thôi đọc tố vẫn còn diệp trường thanh nói theo tại hạ biết thì đang vượt mà nhị vị cô nương uống có thể giải được mười loại đọc dược nhưng chẳng biết đọc trong người nhị vị cô nương có nằm trong số đó hay không đoạn chàng lấy ra hai chiếc lá ép khô và nói nhị vị cô nương hãy uống vào hai chiếc lá này đi ngọc thúy ngạc nhiên hỏi đây là lá gì vậy việc trường thanh tại hạ cũng không biết nhưng uống vào sẽ có c h ọ hữu dụng lan bạch không chút do dự nàng nhận lấy chiếc lá rồi uống ngay ngọc thúy ngập ngừng một lát rồi cũng nhận lấy và nuốt vào diệp trường thanh nói t ù y t à i hạ không biết đây là loại lá gì nhưng t à i hạ dám khẳng định đây là thứ dược vật rất quý hiếm lan bạch nói không sai sau khi uống vào thì dư vị rất dễ chịu diệp trường thanh nói nhị vị cô nương mau ngồi xuống d ẫ n công xem có giải được dư độc không t à i hạ ngồi bên ngoài chờ nhé sau một lúc d ẫ n khí điều tức ngọc lan xông muỗi cảm thấy hình như kỳ độc trong người đã được trục hết ra ngoài làng bạch vui mừng n h ả y cẩn lên và nói tỉ tỉ kỳ độc trong người m ũ i đã được giải rồi ngọc thúy từ từ mở mắt ra và nói đúng vậy kỳ độc đã được giải hai chiếc lá này quả là thần dược không ngờ diệp trường thanh lại tìm ra được bảo vật quý hiếm thế này cho chúng ta giải độc không biết từ lúc nào diệp trường thanh đã vào ở trong khoang thuyền chàng nói không phải là t à i hạ đâu vì ngay cả tên gọi của chiếc lá này t à i hạ cũng không biết mà ngọc thúy nói không phải diệp huynh thì là ai ngọc thúy nghĩ không ra trên thế gian này lại có người quan tâm đến ngọc lan s ô n g muội như vậy diệp trường thanh nói là hoàng bảo chủ của âm dương bảo lan bạch ngạc nhiên nói là bảo chủ sao giữa đám hỗn tạp trong âm dương bảo còn có người như thế sao diệp trường thanh nói xưa nay giang hồ luôn hiểu lầm kỳ thực bảo chủ mới là nhân vật hiệp nghĩa của võ lâm ngọc thúy lạnh lùng nói bảo chủ không tiếc bảo vật cho chúng ta giải độc tất c o dùng chúng ta vào việc gì rồi diệp trường thanh nói ngọc thúy cô nương quả nhiên cơ trí hơn người cô nương đã đoán được điều này thì tại hạ cũng không dám giấu diệp huynh quả là nhân vật quan minh chính đại dù sao thì t ỷ mụi chúng ta cũng còn nợ diệp huynh món nợ ân tình có việc gì thì diệp huynh cứ nói ra dù phải vào trong cảnh dầu sôi lửa bỏng thì ngọc lan xông m ũ i cũng không t ừ nan nào cần làm việc gì xin diệp huynh cứ nói thực ra hoàng bảo chủ không có ý thi ân cầu báo tại hạ lại càng không có ý đó diệp huynh rốt cuộc là cần tỉ mụi chúng ta làm việc gì chuyện này vô cùng nguy hiểm nhưng cũng rất vĩ đại ý của nhiệm vị cô nương thế nào xin hãy tự quyết định trước đã lan bạch buộc miệng nói dù có đi vào chỗ chết thì tỉ mụi ta cũng nhận diệp t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi nói bảo chủ muốn nhị vị cô nương trà trộn vào tổ chức của cao thiên kiện l a n bạch kinh ngạc kêu l ă n trung châu đệ nhất đ à o cao thiên kiện đúng vậy thanh danh của lão giang khắp giang hồ là đại hiệp được gió lâm đồng đảo công nhận tại sao âm dương bảo lại chống đối với lão những điều l a n bạch cô nương vừa nói chỉ là hình thức bên ngoài sự thật bên trong không phải như vậy trước đây tại hạ cũng từng suy nghĩ như cô nương ở trong lòng luôn tôn kính lão nhưng từ khi c h í n mắt tại hạ trông thấy lão hạ thủ viết chết bệnh tẩu châu luân thì ngọc thúy tròn xe x o n g m ộ t kinh ngạc nói có chuyện như thế nào diệp trường thanh nói tiếp sự kính trọng với cao thiên kỷ trong lòng của tại hạ tuyệt đối không kém bất cứ nhân vật nào nhưng nếu tại hạ không tận mắt chứng kiến hành vi của lão thì không thể tin được những truyền tụng trên giang hồ lan bạch nói bất luận thế nào lão cũng là nhân vật có danh vọng đẻ nào lại chịu thu nhận hai sát thủ như tỷ muội chúng ta chứ diệp trường thanh nói chính vì danh tiếng nữ sát thủ chấn động giang hồ của nhị vị cô nương mới là cơ hội để cho lão tín nhiệm chàng ngừng lời lại một lát rồi nói tiếp nhị vị cô nương có thể nói ra suy nghĩ của mình nếu giữa chúng ta có thể bất đồng thì tại hạ không dám miễn cưỡng ngọc thúy nói lan nguỵ hãy nói suy nghĩ của n g ư ờ i trước đi lan bạch nói bất luận là nhân vật nào cho chúng ta giải dược lan bạch này chỉ cảm kích một người duy nhất đó là d i ệ p thiếu hiệp do vậy nếu d i ệ p thiếu hiệp bảo tiểu m ụ i vào đầm rồng hổ quyệt tiểu m ụ i cũng không tự nan tuy nhiên tiểu m ụ i tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào khác ngọc thúy nói còn gì nữa không lan bạch lắc đầu nói chỉ có vậy không biết đại tỷ thế nào ngọc thúy gật đầu nói rất đúng ta cũng nghĩ như thế nàng đưa mắt nhìn diệp trường thanh rồi nói tiếp diệp q u ỳ n h đã nghe cả rồi chứ diệp trường thanh gật đầu tại hạ đã nghe rõ ngọc thúy nói diệp q u ỳ n h cần ngọc lan s ô n g m ũ i này làm việc gì xin cứ nói ra diệp trường thanh nói việc này tuy vô cùng nguy hiểm nhưng không phải là vì cá nhân của diệp trường thanh này mà là vì đạo nghĩa võ lâm giang hồ do vậy dù nhị vị cô nương có hy sinh cũng rất có ý nghĩa lan bạch nói đó là cách nghĩ của nam nhi đại trượng phu bọn nữ nhi chúng ta thì không như vậy mọi việc đều mong sẽ tìm được một người gởi thân gởi phận để cả đời yên bề gia thất mà thôi diệp trường thanh nói ý của cô nương là ngọc thúy nói lan bạch là một nữ nhi lời nói rõ như vậy không lẽ diệp huynh còn muốn biểu hiện rõ ràng nữa sao diệp trường thanh nói tại hạ không xứng đáng lan bạch là một cô nương rất tốt ngọc thúy nói diệp huynh đã cảm thấy lan bạch là một người tốt thì chớ nên làm nàng thất vọng diệp trường thanh đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói được ngọc thúy cô nương thử nói xem tại hạ phải làm gì nhận nàng làm thê tử được thế thì phải nhờ ngọc thúy cô nương làm bà mai thôi diệp huynh điều này thật chứ nam nhi đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh đây là việc trọng đại lẽ nào tại hạ dám nói chơi chỉ có điều chỉ có điều thế nào hiện tại chỉ có thể đính ước cùng nhau chờ khi sóng gió trên giang hồ qua đi mới có thể làm lễ thành hôn ngọc thúy quay sang lan bạch nói muội muội ý ngươi thế nào lan bạch nói tiểu muội không muốn miễn cưỡng dịp thiếu hiệp dịp trường thanh nói không miễn cưỡng không một chút miễn cưỡng những lời tại hạ nói đều là phát xuất tận đáy lộng ngọc thúy nói được thế thì ta sẽ chủ trương việc này cho lan muội chúng ta là nhi nữ trên giang hồ nên không cần câu n ạ i lễ t ụ g nhưng đáng tiếc là bên phía nam nhân không có người làm mai cần người như thế nào tất nhiên là người thanh danh càng cao càng tốt t à i hạ sẽ nhờ hà hàng y hy vọng là hắn sẽ đồng ý k i m kiếm phi luân hà hàng y chăng ngọc thúy cô nương thấy người này không đủ tiêu chuẩn à không không những là không đủ mà còn thừa sức nữa đó điều này là chứng minh lòng thành thật của diệp huynh diệp t r ư ờ n g thanh nói t à i hạ đi mời hà hàng y đây nói đoạn chàng q u a y bước đi về hướng bãi bình xa tìm hà h à n g y chừng nửa khác sau cả hai cùng q u a y lại hà h à n g y gật đầu chào và nói cùng hỉ nhị vị cô nương lăng bạch thẹn thùng cúi đầu hai má của nàng bất giác đỏ bừng như đôi hồng đào ngọc thúy nói thật là phiền hà q u y n h quá hà h à n g y cười ha hả rồi nói đây là hỉ sự tại hạ phải chúc mừng mới đúng chứ làm sư tỷ như tiểu muội đây thật là hổ thẹn với việc hỉ sự trọng đại này mà không an bài được chu đáo ngay cả một chung rượu cũng không có không cần không cần trong hoàn cảnh hiện tại bất tất phải câu nệ lễ tục hà h u y n thấy cần phải cử hành nghi thức gì không diệp trường thanh nói không cần như vậy tại hạ và lăng bạch cô nương nói mấy câu trước mặt hà h u y n và ngọc thúy cô nương là được rồi ngọc thúy trầm ngâm một lát rồi nói được nơi đây chỉ có bốn người trước mặt hà huynh đây ngọc thúy đồng ý gả sư m u i là lan bạch cho diệp trường thanh công tử hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng tốt hơn diệp trường thanh gật đầu nói tại hạ sẽ tận lực chiếu cố lan bạch ngọc thúy quay sang hà hàn g y nói lần này tỉ mụi chúng ta đi thực hiện sứ mệnh do hoàng bảo chủ giao phải nói là vô cùng nguy hiểm hà hàn g y nói đúng vậy nhiệm vị cô nương phải vận dụng cơ trí để bảo vệ mới được ngọc thúy nói chuyện hôn sự của lan muội và diệp huynh tốt nhất là không nên truyền ra ngoài giang hồ nếu không như vậy thì e rằng khó bảo đảm được an toàn cho hai người lan bạch hỏi khi nào thì chúng tôi lên đường hà hàng y nói càng sớm càng tốt nhưng nhiệm vị định đi bằng cách nào ngọc thúy nói hiện tại t ỷ mụi chúng ta cũng đang nghĩ đến điều này nhất thời chưa tìm ra kế sách để cho bọn chúng tin tưởng thì cũng cần phải có vài biểu hiện mới được hà huynh cao thiên kiện có thích nữ s á c không theo tại hạ biết thì cao thiên kiện rất đam mê nữ s á c nhưng vì muốn đạt hư danh nên lão luôn tỏ ra là một kẻ chính nhân quân tử hoàng bảo chủ tuyển chọn tỉ mụi chúng ta thực hiện việc này phải chăng là đã có ý nhắm vào chút nhan sắc điều này tại hạ nghĩ ngoài nhan sắc của nhị vị cô nương ra còn phải vận dụng cơ trí hơn người của nhị vị nữa dù phải s ô n g g i à u đầm rồng hổ quyệt thì ngọc thúy này cũng không tiếc nhưng với lan m u i thì ý của ngọc thúy cô nương là s á u m u i là vị cô nương rất tốt nếu lão ma đầu cao thiên kiện để ý đến nàng thì sao hà hàn g y nói việc này phải thỉnh giáo diệp huynh thôi diệp trường thanh nói đại nghĩa là trên hết có những việc khó lòng bảo toàn được đôi đường ngọc thúy nói khí độ của diệp huynh quả nhiên là hơn người nàng quay sang hà hàn g y nói tiếp hà huynh có thể để tỉ mụi chúng ta lưu lại đây một đêm không hà hàn g y nói tại hạ nghĩ điều này không có vấn đề gì ngọc thúy nói nếu không có vấn đề thì tiểu mụi bạo gan ra một quyết định đêm nay phải mời hà huynh uống một chung hỷ tử mới được hà hàn g y nói chuyện này tại hạ e rằng ngọc thúy tiếp lời xá m u i đã là người của diệp huynh sớm muộn gì thì bọn họ cũng phải động phòng qua chút diệp huynh là người có khí độ bao dung nhưng lan m u i lại là người cố chấp nếu bảo nàng đến với cao thiên kiện trong lúc b ằ n g thanh ngọc khiết thì e rằng không phải là chuyện dễ diệp t r ư ờ n g thành chuyện giữa tại hạ và lan bạch cu nương đã không muốn tiết lộ ra ngoài nếu phải động phòng qua chút thì e rằng khó có thể giữ được bí mật ngọc thúy nói vấn đề là diệp huynh có đồng ý hay không nếu đồng ý thì hai người lên một chiếc thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ như thế chỉ có trời biết đất biết mà thôi diệp trường thanh nói nếu làng bạch cô nương không phản đối thì tại hạ không còn gì để nói nhưng ngọc thúy liền hỏi còn n h â n g ì nữa diệp trường thanh nói nhưng tại hạ không biết lúc nào phải rời khỏi nơi này hà hằng y nói bất luận là chuyện khẩn trương như thế này diệp huynh cũng không thể kéo dài được chuyện này